Dòng máu, chương 17 Elizabeth cảm thấy sợ hãi. Nàng thường đến đây, tổng hành dinh ở Zurich cùng với bố, nhưng luôn như một vị khách. Quyền lực thuộc về bố nàng, và bây giờ nó đã thuộc về nàng. Nàng nhìn quanh văn phòng rộng lớn và cảm thấy mình như một kẻ mạo danh. căn phòng được trang hoàng lộng lẫy bởi tay ơn hô một đầu kê cách tủ roengen với bức tranh phong cảnh millais ở phía trên trong phòng có lò sưởi và phía trước nó là một chiếc ghế dài bọc da dê một chiếc bàn uống nước lớn và bốn chiếc ghế dựa trên tường treo nhiều tranh của Renoir, Sagan, Cly và hai bức của Cobe. Cái bàn làm việc được làm từ nguyên một khối gỗ vụ đẹp. Bên cạnh đó, trên một cái bàn chân quỳ là một tổng đài liên lạc, một loạt điện thoại nối trực tiếp với các trụ sở tập đoàn trên thế giới. Ngoài ra, Còn có hai chiếc điện thoại đỏ với bộ sáu trộn âm, một hệ thống thông tin nội bộ phức tạp, một máy điện báo và nhiều thiết bị khác. Trần Dung cụ Samian Rothfee được treo trên tường đằng sau bàn viết. Một cánh cửa riêng dẫn tới một phòng thay quần áo lớn với vài cái tủ tường bằng gỗ tuyết tùng. và một dãy căn ngăn kéo ai đó đã mang hết quần áo của sam đi và elizabeth cảm thấy biết ơn nàng bước qua một phòng tắm lát gạch vuông có bồn tắm cẩm thạch và vòi hoa sen cố định trên giá giữ nhiệt là mấy chiếc khăn sạch của thổ nhĩ kỳ tủ thuốc đã trống trơn Tất cả các đồ đạc thường dùng của bố, nàng đã được lấy đi. Có thể là Kate Oni Elizabeth tự hỏi Vua vơ không biết có phải kết đã thầm yêu xem rồi không? Dãy phòng của các ủy viên hội đồng quản trị gồm một phòng tắm hơi lớn, một phòng thể dục đầy đủ thiết bị, một phòng ăn với sức chứa 100 thực khách. Khi các vị khách nước ngoài được chiêu đãi, một lá cờ nhỏ tiêu biểu cho đất nước họ sẽ được đặt trong một vật trang trí bằng hoa trên bàn. Ngoài ra, xem còn có một phòng ăn riêng được trang trí nhẹ nhàng với các bức tường được vẽ tranh bích họa. Kate Erling đã giải thích cho Elizabeth. Có hai đầu bếp thường trực Một cho ban ngày và một cho ban đêm Nếu có từ hơn 12 thực cách cho bữa trưa và bữa tối Thì họ cần được báo trước hai tiếng Và bây giờ Elizabeth đã ngồi ở bàn làm việc Trước mặt chất đầy giấy tờ Các bản ghi nhớ, thống kê và báo cáo Và nàng không biết phải bắt đầu từ đâu Nàng nghĩ đến bố nàng đã ngồi đây Tại chiếc ghế này sau chiếc bàn này và nàng bỗng dưng tràn ngập cảm giác mất mát không sao chịu nổi. Sam năng lực là thế tài giỏi là thế bây giờ nàng cần ông biết bao. Elizabeth đã sắp xếp gặp Alex vài phút trước khi ông trở lại London. cứ từ từ ông khuyên nàng đừng để ai tạo áp lực với cháu cả. Vậy là ông đã cảm nhận được cảm giác của nàng. Alex, chú có nghĩ rằng cháu nên đồng ý với việc bán cổ phần của tập đoàn ra ngoài không? Ông mềm cười với nàng và ngượng ngùng trả lời. Chú sợ rằng chú sẽ nghĩ như vậy, cháu ạ. Vì thế, chú mới có vốn liếng để làm ăn, phải không? Các cổ phần của chúng ta cũng không có tác dụng gì Với chúng ta trừ khi chúng ta bán chúng đi Bây giờ thì việc đó tùy thuộc ở cháu đó Elizabeth nhớ lại cuộc nói chuyện đó Khi nàng ngồi một mình trong văn phòng vĩ đại Ý định gọi điện thoại cho Alex đang chế ngự nàng Tất cả những gì nàng phải nói là Cháu đã đổi ý và thoát ra Nàng không thuộc về chỗ này Nàng cảm thấy không tài nào, thích nghi nổi. Nàng nhìn vào dãy nút ở hệ thống liên lạc nội bộ trên cái bàn chân quỳ. Đối diện với chúng là một cái nút có đề, Cry William. Elizabeth đắn đo một lát rồi ấn vào cái nút đó. Rai ngồi ở phía bên kia cái bàn và quan sát nàng. Elizabeth biết rõ anh đang nghĩ gì trong đầu, những gì mà tất cả bọn họ đang nghĩ, rằng nàng không có công việc gì ở đây. Gần như là em đã thả một quả bom vào hội nghị sáng nay, Ray nói. Em rất tiếc nếu như mình đã chọc giận mọi người. Ray cười to, chọc giận. Cũng chưa phải là đúng. Em đã đặt mọi người vào tình trạng choáng váng. Mọi việc hầu như đã được coi là xong. Việc bán cổ phần ra ngoài đã sẵn sàng được công khai. Bright nhìn nàng một lúc. Điều gì khiến em quyết định không ký hả, Liz? Làm sao nàng có thể giải thích rằng không có cái gì khác ngoài cảm giác trực giác? Anh sẽ cười vào mũi nàng. Và vì Sam đã từ chối bán cổ phần của Rofi và các con cho người ngoài, nàng sẽ phải tìm hiểu lý do vì sao. Như đọc được tư tưởng của nàng, Rai nói, Ông tổ của em đã sáng lập ra tập đoàn như một công việc kinh doanh gia đình tránh xa người ngoài. Nhưng hồi đó chỉ là một công ty nhỏ, mọi thứ đã thay đổi. Chúng ta đang điều hành một trong những tập đoàn dược phẩm lớn nhất thế giới. Ai ngồi vào chiếc ghế của bố em cũng phải đưa ra những quyết định cuối cùng. Đó là trách nhiệm vô cùng quan trọng. Nàng nhìn anh và tự hỏi có phải đây là cách rai bảo nàng hãy bỏ cuộc. Anh sẽ giúp em chứ? Em biết là anh sẽ giúp mà. Nàng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi và hiểu rằng mình trông mong ở anh biết bao. Điều mà chúng ta nên làm, hai nói, là đi một vòng xem xét nhà máy ở đây. Em có biết về cấu trúc vật chất uh, của tập đoàn chứ? Ồ, không nhiều lắm. Điều này không đúng. Elizabeth đã tham dự. Nhiều cuộc họp cùng Sam suốt vài năm qua đủ để nắm bắt được các kiến thức về hoạt động của Rofi và các con. Nhưng nàng muốn được nghe quan điểm của Rai về nó. Chúng ta còn sản xuất nhiều thứ khác ngoài dược phẩm Lease. Chúng ta chế tạo hóa chất, nước hoa, vitamin, keo xịt tóc và thuốc trừ sâu. Chúng ta cũng chế tạo mỹ phẩm. Và dụng cụ sinh học điện tử Chúng ta cũng kinh doanh thực phẩm và ngành nitrat động vật Elizabeth biết tất cả những thứ đó Nhưng nàng cứ để cho Rai tiếp tục Chúng ta xuất bản nhiều tạp chí cung cấp cho giới thầy thuốc Chúng ta làm các loại chất dính Các sản phẩm bảo vệ, công trình xây dựng Và chất nổ, plastic Elizabeth có thể cảm thấy anh trở nên bị cuốn hút vào những gì mình đang nói. Nàng có thể nghe được một chút gì đó tự hào trong giọng nói của anh và nàng nhớ đến bố một cách kỳ lạ. Roffy và các con làm chủ nhiều nhà máy và công ty cổ phần ở hơn trăm quốc gia. Mỗi nơi trong đó đều phải báo cáo về văn phòng này. anh dừng lại như để biết chắc rằng nàng đã hiểu vấn đề. Cụ Samian bước vào kinh doanh bằng một con ngựa và một cái ống nghiệm. Nó đã lớn mạnh thành 60 nhà máy trên khắp thế giới, 10 trung tâm nghiên cứu và một mạng lưới hàng ngàn nhân viên bán hàng. Họ là những người, theo như Elizabeth biết, thường xuyên đến thăm các bác sĩ và bệnh viện. Năm ngoái Chỉ mới riêng nước Mỹ thôi Đã chi hơn 14 tỷ vào thuốc men Và chúng ta chiếm một phần béo bở Ở thị trường này Thế nhưng Roffy và các con lại đang gặp Rắc rối với các ngân hàng Có cái gì đó nhầm lẫn ở đây Roy dẫn Elizabeth đi Một vòng thăm các nhà máy Ở khu tổng hành dinh Thực tế Khu vực Zurich có 12 nhà máy với 75 khu nhà trên một diện tích 24 ha. Đây là một thế giới thu nhỏ, hoàn toàn tự lực. Hai người đi thăm các nhà máy sản xuất, các phòng nghiên cứu, các phòng thí nghiệm chất độc, các nhà kho. Rider Elizabeth tới một tầng lầu vững chắc, nơi thực. hiện những cuốn phim cho công việc nghiên cứu, cho việc quảng cáo rộng rãi trên toàn thế giới và cho các khu sản xuất. ở đây chúng ta còn dùng nhiều phim. Brian nói với Elizabeth hơn cả các phim trường lớn ở Hollywood. Họ đi qua phòng sinh học phân tử và trung tâm chấp lòng, nơi có năm mươi thùng thép không gì. lớn với thước đo mực nước bằng thủy tinh treo ở trên trần chứa đầy chất lỏng sẵn sàng rót vào chai. Họ trông thấy những phòng ép thuốc viên nơi thuốc bột được ép thành viên theo cỡ, in chữ róphi và các con, đóng gói và dán nhãn không ai được phép đụng vào. Một số loại chỉ đặc biệt bán theo đơn bác sĩ số còn lại là sản xuất độc quyền bán ở các cửa hàng có một số tòa nhà nhỏ đứng tách biệt ở khu này đó là khu dành riêng cho các nhà khoa học các nhà phân tích hóa học sinh vật học hóa học hữu cơ nghiên cứu ký sinh vật và nghiên cứu bệnh có hơn 300 nhà khoa học làm việc ở đây Ryan nói với Elizabeth, phần lớn trong số họ là các tiến sĩ khoa học đấy. Em có muốn xem phòng 100 triệu đô la không? Elizabeth gật đầu với vẻ tò mò. Căn phòng đó ở trong một tòa nhà cách ly bằng gạch, có một cảnh sát mặc cảnh phục đeo súng đứng gác. Ryan phải trình thẻ an ninh của anh thì mới được phép cùng Elizabeth đi vào một hành lang dài với một cánh cửa thép ở tận cùng. Người cảnh sát dùng hai chìa khóa để mở cửa và Ryan cùng Elizabeth bước vào trong. Căn phòng không có cửa sổ, từ sàn nhà cho đến trần nhà là những giá để vô số các loại chai, lọ, bình khác nhau sắp thành hàng dài. Tại sao lại gọi đây là mùa phòng 100 triệu đô la? Bởi vì cát là cái giá để trang bị cho nó. Em có thấy tất cả các loại hợp chất trên những cái giá đó chứ? Không một chai nào có tên cả, chỉ mang số thôi. Đó là những chất không có tác dụng. Chúng bị thất bại. Nhưng 100 triệu... Cho mỗi một loại thuốc mới thành công thì có đến hàng nghìn thứ kết thúc trong phòng này. Một số loại thuốc đạt hiệu quả tốt trong vòng mấy chục năm rồi sẽ bị đem bỏ. Và chỉ một loại thuốc thôi cũng đã mất năm 10 triệu vòng việc nghiên cứu trước khi chúng ta phát hiện ra nó không tốt. Hoặc có ai đó đã đánh bại chúng. Chúng ta không bỏ đi bất cứ loại thuốc thất bại nào bởi vì thỉnh thoảng lại có một người trong số những chuyên gia xuất chúng của chúng ta khám phá ra một thứ khiến cho một số thứ trong căn phòng này trở nên có giá trị. Số tiền chi vào đây thật đáng nể Đi tiếp nào, Ray nói, anh sẽ cho em xem phòng tổn thất. Nó ở một tòa nhà khác, không có người khác, đầy các giá để các loại chai lọ như những căn phòng khác. Chúng ta cũng đã mất cả một gia tài ở đây, Rai nói, nhưng chúng ta đã dự tính được điều đó. Em không hiểu. Rai bước tới một cái giá và nhấc ra một chai. Nó được dán nhãn botulism Em có biết năm ngoái trên toàn nước Mỹ có bao nhiêu trường hợp ngộ độc thịt không? 25. Nhưng chúng ta phải mất hàng triệu đô la để cắt giữ loại thuốc này. Anh lấy ngẫu nhiên một chai khác. Đây là thuốc chữa bệnh dại. Căn phòng này toàn là những thứ thuốc chữa bệnh hiếm khi xảy ra như rắn độc cắn, cây độc. Chúng ta cung cấp miễn phí cho các lực lượng vũ trang và các bệnh viện. như một dịch vụ công cộng. Em thích thế, Elizabeth nói. Chắc là cụ xem cũng thích thế, nàng nghĩ. Price dẫn Elizabeth đến phòng thuốc viên con nhỏ. Ở đây các chai không được mang đến trên một băng truyền lớn. Lúc họ đi ngang phòng, các chai đều đã được diệt trùng, bỏ đầy thuốc, dán nhãn, đậy bông và đóng kín. Tất cả đều tự động. Ngoài ra còn một nhà máy thổi thủy tinh, một trung tâm kiến thức lo việc xây cắt các tòa nhà mới, một ban địa ốc tìm mua đất xây nhà. Trong một tòa nhà khác, có một số người chuyên dịch các tập hướng dẫn các thành 50 thứ tiếng khác nhau và in thành sách. Một số nơi đã làm Elizabeth nhớ đến quyền. Năm 1984 Của George Orwell Những căn phòng Diệt trùng Chìm trong thứ ánh sáng Cực tím kỳ lạ Những căn phòng kế bên được sơn Bằng các màu khác nhau Trắng, xanh lá cây Hoặc xanh da trời Và công nhân phải mặc các đồng phục Phù hợp Mỗi khi họ vào hoặc ra khỏi phòng Họ phải đi qua một buồng Diệt trùng đặc biệt, những công nhân mặc đồng phục xanh da trời bị nhốt trong đó gần như suốt ngày. Trước khi họ ăn uống, nghỉ ngơi hoặc làm việc vệ sinh cá nhân, họ phải cởi bỏ quần áo, bước qua khu vực trung tính màu xanh lá cây, mặc quần áo khác và khi trở lại thì họ sẽ phải thực hiện đảo ngược quy trình. Anh nghĩ em sẽ thấy thích thú ở đây đấy. Ryan nói. Họ bước vào một hành lang màu xám của một tòa nhà trong khu nghiên cứu. Hai người đi đến một cánh cửa có dòng chữ cấm vào. Ryan đẩy cửa và anh cùng Elizabeth bước vào. Họ đi qua cánh cửa thứ hai. Và Elizabeth thấy mình ở Trong một căn phòng nhờ nhờ sáng, có hàng trăm chuồng nhốt thú vật. Căn phòng nóng và ẩm, nàng có cảm giác như lạc vào rừng sâu. Lúc mắt nàng bắt đầu quen dần với thứ ánh sáng trong phòng, Elizabeth nhận thấy trong lòng đó là khỉ chuột đồng mèo chuột bạch. tất cả các con vật đều có những phần cơ thể phát triển hẳn ra một cách ghê tởm một số thịt gào thét và lóc bóc chạy quanh trong chuồng trong những con khác hôn mê và nằm bất động tiếng ồn và mùi hôi thối thật không sao chịu nổi cảnh tượng như ở dưới địa ngục vậy elizabeth đến gần một cái lồng nhốt mỗi một con mèo con lông trắng bộ não của nó đã được lấy ra ngoài bỏ vào một bọc nhựa trong đó có khoảng nửa tá dây xuyên qua cái gì cái gì ở đây thế Elizabeth hỏi một người đàn ông trẻ cao, để dâu đang ghi chép trước cái lồng giải thích chúng tôi đang thử nghiệm một loại thuốc an thần hy vọng nó sẽ dùng được Elizabeth nói một cách yếu ớt Em nghĩ là em có thể sử dụng nó Và nàng ra khỏi căn phòng trước khi muốn nôn mửa Ray đi cạnh nàng trong hành lang Em không sao chứ Nàng hít một hơi thở sâu Ồ, em, em không sao Có thật sự cần thiết phải làm tất cả những thứ đó không? Klein right, nhìn nàng và trả lời: Những thí nghiệm đó đã cứu mạng rất nhiều người, hơn một phần ba nhân loại ra đời sau năm 1950, đã sống sót nhờ vào các thứ thuốc hiện đại. Em hãy nghĩ về điều đó, và Elizabeth đã nghĩ về điều đó. <cười> Phải mất đến 6 ngày để đi hết các khu chính yếu. Và khi kết thúc, Elizabeth đã mệt lạ. Đầu óc quay cuồng với sự mênh mông, rộng lớn của chúng. Và nàng nhận ra mình mới chỉ xem qua một nhà máy của tập đoàn. Ngoài ra, còn hàng tá nhà máy khác ở dại rác khắp nơi trên thế giới. Các sự kiện và hình ảnh khiến nàng sửng sốt. Phải mất từ 5 đến 10 năm mới đưa đa, đưa được một loại dược phẩm mới ra thị trường. Và cứ 2.000 hợp chất đem thí nghiệm thì mới thu được 3 sản phẩm. Và Rofi và các con có 300 người làm việc mới chỉ trong khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm. Và khắp thế giới, Rofi và các con quản lý hơn nửa triệu nhân viên. Và lãi gộp lũy tiến năm ngoái là Elizabeth lắng nghe. Cố gắng sắp xếp những hình ảnh khó tin mà Rai đang tống vào đầu nàng. Nàng đã biết rằng công ty rất lớn, nhưng lớn cũng chỉ là một từ ngữ đơn thuần mà thôi. Dịch nó thành những con số về người và tiền của mới thật là nhức óc. Đi đêm hôm đó, Elizabeth nằm trên giường nhớ lại tất cả những điều mình đã nhìn và nghe thấy Ivo, vô Tìm chú đi Cara Tốt nhất là cứ để các chú lo vụ này Cháu không hiểu những thứ này đâu Alex Catherine Chú nghĩ cháu nên bán lúc bấy giờ chú mới có vốn liếng để làm ăn Walter Tại sao cháu cứ phải hành hạ bản thân Bằng những thứ này nhỉ Cháu có thể đi đến bất cứ nơi đâu cháu thích Để hưởng thụ số tiền đó Tất cả bọn họ đều đúng Elizabeth nghĩ Mình sẽ bỏ đi Và cho họ làm những gì họ thích với tập đoàn Mình không thuộc về vị trí này Vào cách giây phút quyết định Nàng thấy nhẹ nhõm cả người Và lập tức Chìm vào giấc ngủ Ngày hôm sau thứ sáu Là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ cuối tuần Khi Elizabeth đến văn phòng Nàng cho mời Ryan đến để thông báo quyết định Ông William đã bay đi Nairobi vào tối hôm qua Kate Erling cho nàng biết ông ấy nói với cô là ông ấy sẽ trở về vào ngày thứ ba có ai khác giúp được cô không? Elizabeth lưỡng lự, làm ơn cho gọi Sir Alex. Vâng thưa cô Roffey. Kết nói thêm với một chút do dự trong giọng. Sở cảnh sát đã gửi cho cô một gói đồ vào sáng nay. Đó là các đồ đạc cá nhân của bố cô Mà ông đã mang theo đến samonix. Lời nhắc nhở đến xem Mang lại cho nàng một cảm giác Mất mát đau buồn Sâu sắc Phía cảnh sát xin lỗi Vì họ không thể trao nó cho biệt phái viên của cô Nó đã lên đường đến đây Elizabeth cao mày Biệt phái viên của tôi Người mà cô cử đến Sarmonex để lấy những thứ đó Ủa? Tôi chẳng cử ai đến Sarmonex cả Hiển nhiên đây là một sự lộn xộn. Quan liêu Thế gói đồ đâu? Tôi đã để vào tủ của cô Đó là chiếc vali Louis Vuitton Đựng quần áo của Sam Cùng với chiếc cặp da có khó khóa Có thể là báo cáo của tập đoàn. Nàng sẽ để Ryan giải quyết chúng. Sau đó, nàng nhớ anh đã đi khỏi. Vậy thì, nàng quyết định. Nàng cũng sẽ nghỉ cuối tuần. Nàng nhìn cái cặp và nghĩ ngợi. Có thể cũng là đồ đạc cá nhân của Sam. Tốt nhất nên xem qua nó trước. Keith Erling báo cáo với nàng qua điện thoại. Xin lỗi cô Rofi. Sir Alex không có ở văn phòng Cô hãy nhắn ông ấy gọi lại cho tôi Tôi ở tại biệt thự Sardinia Và cô cũng nhắn cho các ông Ivo Kastner và Mark Ten như thế Nàng sẽ nói với họ rằng nàng sẽ đi khỏi Họ có thể bán cổ phần làm những gì họ thích với tập đoàn Nàng đang hy vọng tới một kỳ nghỉ cuối tuần dài. Tòa biệt thử quả là một nơi ân ẩn giật, một cái kém êm ái, nơi nàng có thể một mình suy nghĩ về bản thân và tương lai. Các sự kiện đã dồn dập xảy đến với nàng một cách đột ngột, khiến nàng không có cơ hội nào để sắp xếp chụp theo trình tự. Tai nạn của Sam Đầu Elizabeth vấp vào từ chết Việt thừa kế số cổ phần nắm quyền hành Roffy và các con Áp lực cấp bách từ phía gia đình đòi bán cổ phần ra ngoài Và bản thân tập đoàn Nhịp tim kinh khủng của bụng một, một con vật khổng lồ Có quyền lực bao trùm thế giới Quá nhiều để đương đầu cùng một lúc Khi nàng bay đi sang Indiana chiều muộn hôm đó, Elizabeth mang chiếc cặp ra theo.